<cười> lại xin con mèo. Ơ, sao mẹ không được đi bơi ở bìn? Tại vì mẹ về con chào bìn, bìn cho. Mỗi một lần. Mẹ xin lỗi một lần là được rồi. Chưa xin lỗi sao xin lỗi cho đi bơi ở bìn? Đâu đã xin lỗi rồi không? Phải xin lỗi mấy lần. Còn một, một lần, lần nữa à? Là... Bốn lần. À không hai lần. nó sắp phải hai lần Lần trước làm sao? Lần trước không chào Bin Lần trước quên Làm tóc quên không đón pin hai... Xin gọi hai lần Thế Bin không bảo mẹ không biết xin lỗi đâu Mẹ không tự xin lỗi đâu đâu Phải nhắc với mình xin lỗi cơ. Thế mẹ mẹ xin lỗi Thế xin lỗi là cho đi bơi ở Bin? Xin lỗi ba ngày rồi cho đi Trong lúc 3 ngày, cho đi bơi mấy ngày Tôi đi bơi ngày <cười> Vì khó tính nhé